Bạn đang nghe tủ sách tuổi hoa, loại hoa đỏ, truyện bí mật dầu lửa, lời nói đầu. Hồi 11-12 tuổi, tôi không hiểu tại sao những cây đèn dầu lửa, dầu hôi nhỏ lại gọi là đèn huê kỳ, nhất là mỗi khi đi qua phố Hàng Thiết ở Hà Nội. Tôi cũng thấy tiệm nào cũng có vài ba người thợ đường chế tạo những cây đèn mà trong Nam này gọi là đèn trứng vịt ấy. Tôi nghĩ đàn lớn thì gọi là đàn Tây, còn đàn nhỏ thì gọi là đàn Huê Kỳ, chắc vì Tây giỏi hơn Huê Kỳ. Và tôi yên trí với ý nghĩ ấy, thật là ngây thơ. Sau này khi đọc được một bài báo tôi mới hiểu, ở cuối thế kỷ trước, người Huê Kỳ đào được nhiều mỏ dầu lửa, cần phải kiếm thị trường để tiêu thụ thứ dầu ấy, mà khắp thế giới không có thị trường nào mênh mông bằng thị trường Trung Quốc. Cho nên họ bèn làm hàng ức chế chiếc đàn dầu lửa rồi chở vô Thượng Hải. Cho không người Trung Hoa. Vâng, họ cho không cũng như bây giờ, họ cho không chúng ta bột DDT, lại phái người đi từng nhà, sức lễ phép yêu cầu chủ nhân cho xịt thử để trừ rùi mũi giùm chúng ta vậy. Dân Trung Hoa dùng đàn và tất nhiên phải mua dầu của họ. Do đó mới có cái tên đàn Huê Kỳ. Nửa thế kỷ trước họ phải quảng cáo lối Mỹ ấy vì nhân loại chưa thấy rõ công dụng ghê gớm của dầu lửa. Họ gọi nó là OI, người Pháp kêu nó là Petro, các nhà hóa học mệnh danh nó là Nafe, nhưng các kỹ nghệ gia lại đặt cho nó cái tên là kim còn các chính trị gia xưng tụng nó là cái gân của chiến tranh. Vì nước nào có nhiều dầu lửa nhất thì chắc chắn là thắng trận. Người ta đã biết nó từ thời thượng cổ. Trong Thánh Kinh có nói ông già Nô thoa nó lên chiếc thuyền của ông cho gỗ lâu mục. Chiếc thuyền mà ông dùng để cứu vớt dòng giống loài người và thú vật trong trận hồng thủy. Các người Ai Cập lại dùng nó để ướp thay ma. Nhưng thời ấy người ta chỉ biết rằng nó là một thứ giàu đặc nổi ở trên mặt sông hoặc mặt hồ thôi. Mãi tới năm 1859 đại tá Ewing người mỹ mới có ý định rằng ở dưới đất chắc phải có mỏ dầu lửa và ông lại gần bờ hồ eri tại mỹ đào một giếng dầu ở giữa cánh rừng núi Hồng vĩ của người da đỏ ngay sau khi ông thành công đồng bào của ông cuồng nhiệt ùa nhau đi kiếm dầu khắp nơi như khoảng 10 năm trước họ cuồng nhiệt đi đái vàng ở cựu kim sơn vậy ở pennsylvania california Texas, chỗ nào cũng có người hì hục đào người ta phá rừng, đục đá, làm xáo lộn cả mặt đất. Rồi thì, y như trong truyện thần tiên của Ả Rập, những châu thành đông đúc đua nhau nổi lên ở giữa rừng nơi hoang vu với những nhà máy rầm rầm, những ống khói tua tủa. Trong một thời, biết bao nhà triệu phú phát lên, nhưng cũng biết bao nhà sản nghiệp sụp đổ. Vì có kẻ may, chỉ đạo 13 thước đã thấy giàu, thì cũng có người rủi. Xuống tới 200 thước mà chưa gặp phá lại đào một giếng dầu không những tốn kém hàng ức Mỹ Kim mà nhiều khi lại nguy hiểm nữa. Nếu không biết đề phòng trước mà đào nhầm lớp hơi ở trên mặt dầu thì hơi phì lên, bùng cháy và có thể thiêu ra cho cả một vùng đất rộng. Các báo chí hồi ấy hoan nghênh nhiệt liệt sự phát minh của Đại tá Drac. Các nhà khoa học nghiên cứu dầu tìm cách lọc và được những chất thạch lập những chất dung môi, dầu trơn, và những nhiên liệu như dầu lửa, dầu ma rút, các thứ dầu nặng và nhất là dầu xăng. Nhờ những nhiên liệu này, các động cơ phát triển một cách dị thường. Trong có vài chục năm người ta thấy xuất hiện ra biết bao kiểu xe hơi, xe máy, xe tăng, tàu biển, tàu chiến, máy cày, máy điện. Ta có thể nói không có dầu lửa thì không có nền kỹ nghệ ngày nay, mà chiến tranh cũng không có bộ mặt như bây giờ. Đại tá Trác đã đoán đúng, sự phát kiến của ông đã làm xáo lộn cả thế giới và chỉ cần đọc những tin đăng trên mặt báo hồi này về sự tranh chấp dầu lửa giữa anh và Ba Tư ta cũng đủ biết sự quan trọng của thứ hắc kim ấy Đại tá cũng lại là một trong những người thứ nhất đưa ra giả thuyết này Dầu lửa do những thảo vật và thú vật chết, tan nát, biến chất rồi bị vùi xuống dưới lớp phù sa, cát, sỏi ở đáy biển hoặc dưới lớp đá trong những cuộc biến chuyển vĩ đại hồi tiền sử. Giả thuyết ấy chưa lấy gì làm chắc và hiện nay người ta vẫn chưa biết rõ nguồn gốc của dầu lửa. Hầu hết các mỏ dầu lửa bây giờ đều do Mỹ và Anh khai thác. Đó cũng là một nguyên nhân quan trọng giúp họ thắng nổi Đức và Nhật trong chiến tranh vừa rồi. Nhưng các nhà bác học đã tính rằng chẳng bao lâu nữa những mỏ dầu sẽ càng hết và họ đương tìm nhiều cách để cứu vãn tình thế nguy hiểm ấy. Họ đã chế ra được thứ dầu hóa hợp, nhưng giá còn đắt quá. Họ lại đã tìm được dầu ở dưới đáy biển. Và mới rồi một tờ báo cho hay bác sĩ Jobel đương nghiên cứu cách cái giống dầu lửa Nghĩa là nuôi các vi trùng tạo thành dầu lửa và diệt các vi trùng phá hoại dầu lửa để cho diễn dầu lao cạn. Cuốn Bí mật dầu lửa này tả đời mạo hiểm gian lao của đại tá khi ông đi tìm và đào mỏ dầu lửa đầu tiên ở làng Tituvilly, miền Pennsylvania. Ông được chàng Sam Smile giúp từ đầu chí cuối, năm 1935, nghĩa là 76 năm sau, Chàng còn sống và kể lại chuyện đại tá cho những khách du lịch tới thăm quê hương của dầu lửa. Tác giả ông Robert Galat là một trong những khách du lịch ấy. Khi về Pháp, ông viết cuốn sách để chép lại câu chuyện đó. Ông tiểu thuyết hóa nó một chút, nhưng chuyện vẫn là chuyện thật. Khung cảnh trong chuyện là một miệng mênh mông hoang vu giữa nơi rừng núi của dân da đỏ Chaliki ở gần hồ Erie. vai chính gồm 5 người. Đại tá truck có nhiều sáng kiến, cương quyết, chịu hy sinh cho khoa học và nhân loại, nhưng tính rất nóng nảy. Chàng Sam được lòng người da đỏ, có chí làm giàu và một lòng tin vô biên ở đại tá. Ông già Smile, thân phụ chàng Sam, điềm tĩnh, mềm mỏng và rất có nhiều kinh nghiệm. Nàng moturi vui vẻ và kiên nhẫn. Và chàng Hogan càng đảm, tận tâm vô cùng. Những đất tính của năm vai đó bổ túc lẫn nhau, thiếu một người thì công việc không thành. Không có chàng Sam thì đại tá không tới được miền có dầu lửa và cũng không được người da đỏ giúp sức. Không có ông già Smile thì đại tá vì nóng nảy quá, không biết mềm mỏng với thổ dân mà tất lỡ việc. Không có hốt gan kiếm thêm được tiền để mua khí giới và máy móc thì công việc phải bỏ dở. Và không có nàng Mocuri thì không ai đủ kiên tâm để đào bới lớp dầu hết. Nàng vui vẻ ăn ủi khuyến khích, săn sóc mọi người. Mối tình của nàng với Sam thật êm đềm. Tác giả đã khéo tả, vừa cho ta cảm tưởng Mocuri là một nàng tiên trong những truyện thần thoại, vừa cho ta thấy địa vị quan trọng của đàn bà trong nhiều công việc phát minh của nhân loại. Một nhân vật khả ái nữa là Kaham Sam, Tù trưởng da đỏ, chàng cùng với bộ lạc chống bọn người Mỹ khi nghi ngờ họ lại chiếm đất đây Nhưng khi biết người Mỹ chỉ tìm dầu lửa thì chàng tặng cho bọn đại tá Jack một cánh đồng dầu lửa để đáp ơn cứu sống chàng. Vì vậy, đọc truyện này chẳng những các bạn trẻ biết được phong cảnh hoang vu và hùng vĩ của một miền ở Bắc Mỹ, biết cách mạo hiểm trong rừng sâu, biết đời sống và tính tình của một bộ lạc da đỏ. mà còn học được những gương quyết tính ở sự thành công rực rỡ, hy sinh cho một lý tưởng cao cả không màng danh lợi, kiên nhẫn đi cho tới đích, biết cương quyết, nhưng cũng có lúc nên mềm mỏng và luôn luôn phải tập suy nghĩ, có óc sáng kiến, có đủ bấy nhiêu đức tính thì mới thành công trong những việc lớn được. Thấy truyện của Robert Galat đã hứng thú, lại rất có lợi cho sự đào luyện nhân cách, Cho nên tôi dịch lại để cống hiến cho các bạn thiếu niên một món giải trí bổ ích Mong rằng các bạn tập được tinh thần mạo hiểm của người phương Tây Để sau này tìm kiếm khai thác những mỏ kim thuộc Còn đương yên giấc ngủ hàng triệu năm trong lòng đất của non sông Tại miền Thượng Du Bắc Việt và giải Trường Sơn ở Trung Việt Và biết đâu đấy một ngày kia các bạn chẳng đào được mỏ dầu lửa như đại tá Trác Hoặc một mỏ uranium nữa Để cải thiện đời sống của nhân loại, chứ không phải để chế bôn nguyên tử Long Xuyên, ngày rằm tháng chạp năm Tân Mão, 1951 Dịch Giả